các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hết sống thở. Một ánh sờ sờ vào cái chân đang toát cả máu của mình ra mà run rẩy suốt xóa. Chết chữa, thế bác Hà đi đâu mà chạy như ma đuổi thế? Mày không nghe thấy gì hả mọ, có người chết đấy, sợ lắm. Bác bảo gì? Ai chết? Ở đâu? Ở ngoài điểm canh ấy, mày không tin chạy lên đây mà xem. Ủi vậy hả? Thế để em đi đánh cảnh đó, việc này thì phải để các cụ ra giải quyết, chứ em thì chịu. Khi tiếng cảnh được gióng lên ba hồi một, thì cả làng cũng lục đục chạy nháo cả gia đình. Ngay hai người kệ câu được câu mất, mọi người mới lục đục lũ lượt kéo nhau lên đê. Mấy con mụ nhiều chuyện được dịp hóng hớt, cũng tất tà xắn quần xắn áo lên mà chạy theo mấy ông lực điền. Đám người nhanh chân vừa chạy vào điểm canh, thì vội la oai oái về cảnh tượng bày ra trước mắt kinh khủng quá. Thi thể hai thằng đã bị đắm rùa nặng bầu đầy, mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Cái mùi ai ai hôi hôi đến lạ tòm. Ai đó còn bịt miệng luôn mày, khiến cho khung cảnh thêm hỗn loạn. Lão cái tuần cầm đích hậy vặt vội đám người ra rồi quất mấy thằng tuần đình lật hai cái xác lên. Một thằng lẻ lưỡi rụt cổ thét. Ôi giời ơi, là thằng thắng vẹo, cái chân nó vẹo sang một bên bên này. Thế còn thằng kia là thằng nào? Ui, đầu nó nát bét như thế thì bố ai mà biết được. Bóng một con mù tất ta tất tươi thò đầu vào, miệng la lên hoảng hốt. Ô các bác ơi, để cháu vào xem nào. Khi nhìn thấy bộ quần áo vẫn còn dính trên cái thi thể người nhỏ, thì mụ kia gào toang lên. "Ôi, ông Tâm ơi là ông Tâm, đêm qua ông đi đâu mà lại chết khổ chết sờ thế này. Làng nước ơi, bởi các ông các bà ơi, chồng tôi làm sao thế này, ôi giời đất ơi." Thì ra đó chính là mụ vợ thằng Tâm Lé. Bình thường con mụ này nó có tiếng là chuông hoa đánh đá nhất làng, về mà nay nghe mụ gào lên thảm thiết như vậy, ai cũng cấm cảnh. Mấy một đàn bà nhiều chuyện sợ xanh mặt, nhưng cũng nhớ ra việc nên liền chạy thẳng về làng để báo tin cho vợ thằng Thắng Vèo. Không nói ra thì mọi người đều tin là cái chết của cả hai thằng này đều có bàn tay của ma quỷ, vì người thường ai mà ra tay dụng võ như thế được. Các bà thấy không? Những cái bộ lòng của thằng Thắng bị moi ra, mà kinh quá các bà ạ. Cháu đêm về mơ ngủ mất. Một người chép miệng nói, hai thằng đó chết cũng đáng, nó là tay sai của lão Lý Tuần, đã gây tội về bao người nên ma quỷ về lấy mạng cũng nên. Thế là một đồn 10, 10 đồn trăm. Cái chết của hai thằng đó tự dưng lại nhuốm màu ma mị Người ta đồn làng này có quỷ Đúng là họa lớn rồi Mấy lão trước xác bèn ngồi lại bàn nhau Cuối cùng đi đến thống nhất là cho người đi mời lão lý trường đến để định liệu Thằng mó được phải đi Nhưng nó về bầm lại bảo quả nhà cũng đang đi tìm Vì lão đi đâu mấy ngày nay chả thấy Cuối cùng xác của hai thằng cũng được đưa về nhà tầm niệm sơ sài Gia cảnh của hai cả này đều nghèo Nên cũng chả có áo quan mà trôn Chúng được bó tạm vào hai tấm chiếu rồi đem chôn vùi vá. Chị khổ cho hai bà vợ từ nay lại càng khốn khổ vất vả thêm. Cái làng này đúng là hết phúc rồi. Việc hai thằng tay chân của Lý Trường Tuần với chết được mấy hôm, thì người ta lại phát hiện ra xác của lão Lý. Chả là thằng Tuần nhà bà gái và mấy thằng trẻ con đi thả châu về. Trong lúc dòng châu uống nước ở bờ sông, cả đám tụm nhau tắm. Khi đang bơi lội giữa dòng, thằng Tuần chợt nhìn thấy cái vật gì nổi dập dềnh gần vùng xoáy. Nó nhìn kỹ thì táo hỏa tam tinh, khi thế đó chính là một người chết trôi. Cái thứ đang dập dềnh đó chính là cái đầu người. Hốt quá nó bơi thật nhanh vào bờ, miệng la bai bai. Ôi chúng mày ơi, có người chết đuối. Mấy đứa kia ngay thấy thằng Toàn chỉ về phía vùng sói thì cũng nhìn thấy vật ấy. Sợ quá cả bọn lao vội lên bờ, bốn chân bốn cẳng chạy bay về làng. Có thằng còn quần cả mặc quần, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy. Dường mấy con trâu vẫn đang ngơ ngác. Chả hiểu chuyện gì xảy ra nên cứ nhận nha gặp cỏ. Khi đám tuần đinh chạy ra đến bờ sông, thì lúc bấy giờ kẻ sát mới được người ta kéo lên bờ. Trời ơi, là ông Lý Trường ở làng này chứ là ai? Thân thể của ông đã trường phành, bờn bạt, từ bụng dòi bọ cứ nhung nhúc chùi ra nhìn thật gớm. Ông ta đã nằm dưới sông mấy ngày rồi cơ mà. Lão Lý chết đi uối người mừng húm, kể cả đám hương chức, vì ai chả mong được thay thế cái chân này. Lại tha hồ bóc lột ức hiếp đám dân đ chưa biết thằng nào sẽ lên thay, nhưng cái chết của lão cũng lóe lên nhiều tia hy vọng cho uế kẻ đang nhăm nhe ngắm nghía. Chỉ có người dân là vẫn khổ, vì cho dù thằng nào lên thì chúng cũng giống nhau cả. Họ vẫn là tầng lớp bị đè đầu cưỡi cổ, bị bóc lột mà thôi. Cái tin lão Lý bị ngã xuống sông chết làm cả đám hương thần chức sắc trong làng lạ lắm. Chúng chẳng hiểu sao lão lại bị chết một cách lặng nhắc thế này, mà chẳng ai biết cả. Nhà lão đúng là mục mà rồi, hết vợ rồi đến con giờ thì bản thần lão cũng phải nộp mạng cho Hà Bá. Chỉ có Mộ Hải Loan là người mừng nhất trong cái chết này. Ngoài mặt Mộ tỏ ra thương xót vất vả lắm, nhưng trong bụng thì như đánh trống hội. Ôi mình ơi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net